các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kì. Thế nào? Biết mình nói vậy rồi sao? Em đó, cái miệng vĩnh viễn đi trước suy nghĩ, chính là tiêu chuẩn của một sinh vật đơn bào ngốc nghếch mà. Thấy anh dường như không thèm để ý, quan hứng lam lên giọng, không cam lòng yếu kém mà đáp lời, giống với anh, lòng dạ kiên đáo, đầu óc mặt ngọng mấy phòng, chính là một tiêu chuẩn của dân thần mà. Cô cắt lời hờ lạnh rồi ngồi thẳng xếp bằng ở trên mặt đất nghĩ một lát vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Nhân mà này, anh và vợ anh quen nhau như thế nào vậy? Cô thật sự là rất hiếu kỳ, về sao lại có một người muốn gả cho anh? Đúng là bộ dạng của anh xinh xắn, nhưng tính tình lại xấu như vậy, người vốn nào sẽ chịu được chứ? Ngôn Tử Ngự liếc nhìn cô một cái, không nhịn được buồn cười, rõ ràng là một phút trước cô gái này còn sợ động tới miệng vết thương của anh, còn có bộ dạng áy náy, ngay sau đó lại hiếu kỳ mà truy hỏi, hình như cái bộ dạng áy náy vừa rồi là giả. Anh lắc đầu, cũng ngồi theo ở trên đất, thấy cô to mà mơ màng nhìn anh giống như là một con chó nhỏ, bộ dáng đáng yêu làm cho anh muốn cười, tâm trạng tốt lên, hiếm thấy anh trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Lặp gần nhau ở trên công việc, một câu trả lời đơn giản, quan nhưng làm mở to mắt, tiếp tục chờ, nhưng chờ cả buổi nhìn nhau như vậy, cô cũng không khỏi nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì chứ? Ngón tử ngự nhíu mày lại nhìn cô quen biết ở trên công việc rồi sau đó qua lại như thế nào?" Quản Dương làm trận mắt, giọng điệu không kiên nhẫn mà cất tiếng hỏi. "Cảm thấy thích hợp thì liền ở cùng thôi." Câu trả lời của anh vẫn rất là ngắn gọn, từ trước đến nay anh là một người lý trí, làm một chuyện gì đều là tính toán sâu xa, qua lại với người vợ qua đời cũng là lý trí, qua lại vài năm cũng rất tự nhiên là kết hôn, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch đời người của anh, ngoại trừ việc vợ anh chết sớm làm cho anh khó có thể bước ra được. Nhưng thời gian đã lâu, cảm xúc cũng đã phai nhạt, là một người lý trí, anh sẽ không đắm chìm trong cảm giác đau thương quá lâu. Sao hả? Cảm thấy thích hợp liền ở cùng, rồi sau đó liền kết hôn sinh con, cứ như vậy sao? Quan hướng Lam dừng sút, không có cách nào không ngạc nhiên mà nói. Nếu không thì vì sao chứ? Anh lại nhắc nhìn cô, đối với vẻ mặt ngạc nhiên của cô cảm thấy thú vị. Xin nhỏ đi, anh không biết như vậy là rất nhàm chán hay sao? Quan Nương Lâm trừng mắt, không có cách nào giải thích được. Là tình yêu nha, phải là mãnh liệt ngọt ngào, giống như anh vậy đó, xin nhỏ đi, đời người của anh cũng thực ra là quá nhàn chán rồi. Cô bắt đầu cảm thấy đồng tình với anh. Đối với lời bình luận của cô thì hôn tử ngữ cảm thấy thật là buồn cười, dựa những người mà anh quen biết thì cô thuộc loại tính cách không để ý nhất, chề dựa vào cảm xúc và bản năng qua ngày. Cô như vậy khiến cho anh cảm thấy thú vị, từ lúc còn nhỏ liền nhịn không được mà muốn trêu chọc cô. Cảm thấy cô tức đòi mạng lại không có cách nào, anh liền cảm thấy chơi rất là vui. Mà mấy năm không gặp, lần đầu tiên anh liền nhận ra cô, cô công nghệ thay đổi nhiều, mặt mày vẫn rất thanh tú, đấu nhau vài lần thì cá tính của cô vẫn rất dễ đoán như là trước. Nhẹ nhàng trêu chọc liền giống như là trẻ con mà bật kêu a oa, nhưng dù sao anh vẫn không nhịn được mà bày ra bản tính xấu xa muốn trêu chọc cô. "Mánh liệt ư? Ngọt ngào ư?" Anh buồn cười lặp lại lời cô. Vẻ mặt rất là kinh thường. "Quản tiểu thư à, chẳng lẽ em đã từng trải qua sao?" "Đương nhiên rồi." Quản Nguy làm kêu ngậm mà ngẩng đầu. "Trước kia bản tiểu thư đã từng trải qua thoải mái như vậy rồi đó." "Đương nhiên nha, nhưng đó là trước kia, cuộc sống bây giờ của cô chính là một người hầu, rất là không dám lạng đó nha." "Vậy sao?" Thấy cô cười đến nhắc ý, lông mày tuấn tú của ngôn tử ngữ hơi nhíu lại, cảm thấy nụ cười trên mặt cô hơi chói mắt. Vậy em từng quen biết bao nhiêu là người bạn trai chứ? Có trời mới biết, không đếm được đâu Nhưng tuyệt đối là đặc sắc hơn anh đó Cô vẫy vẫy tay bè ra một nụ cười Khoe khoang với anh Câu hò nói như thế này Làm cho anh khó chịu thật là không nổi Rất là đặc sắc ư Hán tiếp tục hỏi Thân thề chuyên động, không có ý tốt mà tới gần cô Nhìn thấy nụ cười trên mặt của anh Bản năng động vật lại dâng lên Quả nướng làm nhìn anh đề phòng Này này, anh hỏi thì cứ hỏi Đừng có tới đây còn có, đừng có quậy đáng sợ như vậy. Nụ cười này có anh làm cho cô rất là sợ hãi. Đáng sợ? Tôi có sao? Anh nhìn cô lời nói rõ ràng. Có nha, cô cũng không phải là một người mù, dựa vào kinh nghiệm dài lâu nói cho cô biết, tốt nhất là lúc này cô nên cách xa anh một chút. Tôi, tôi muốn đi toilet. Cô lúc này cần trốn đi vệ sinh, vì vậy cô vội vàng bò dậy, vừa đứng lên lại vừa chú ý động tác của anh. Tiểu La mà. Anh cũng đứng dậy theo dường như là muốn tới gần cô. Này này, anh đừng tới đây. Thấy anh cũng đứng dậy thi thể quan hướng Lam Khẩn Trương lùi về phía sau, có chân đụng phải thùng nước bên trái, lảo đảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net